Je senti je vois la meta a sans cent cent din van den hon tien nha bai ben ben su sik ku krik tim cui so nyong bu ka tin dan chim nan sing sing cung bay kham troi cung Tu loves, je sento, au Gió như mây bay qua thời gian, ôi mẹ của tôi. Mũ Côi Mũ Côi Mũ Côi Tội lòng ai ơi Đói cơm lỡ bước Biết người nào lo Đói cơm lỡ bước Biết người nào Già thêm một tuổi rồi mỗi mùa xuân sang ngày tối sao mẹ càng gầy Vô biết như thế tôi giếng phải tính tôi giếng phải tính ngày đang còn trẻ Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới mỗi mùa xuân mỡ Nguyễn Ân Ân Ôi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng thương. Giờ biết như thế. Tôi tiến phải tin tôi chết phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới Còn mừng tuổi mẹ, mỗi mùa suốt mây. Còn mừng tuổi mẹ. Mẹ chờ mưa đêm mùa xuân lòng lẻ sang. Phải chăng mộng non mùa xuân đang hé mở? Phải chăng nụ hoa mùa xuân ăng ngày xuân đang có cửa khi em trong ngành ung dung bên Gần sân điều nhạn xuân êm như bức tranh tô đẹp thế. Xuân ơi xuân vẫn muốn đời yêu mến xuân. Nhấp chén vui ta chúc nhau ly mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài. Người người gặp nhiều duyên mãi xuân tắm tươi hương nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương. Ông rạc rào hồn xuân nao nao thật tuyệt vời mùa xuân thanh tao ta chúc nhau những gì đẹp nhất lâu nhau Đôi quyên đường xanh vai nhịp nhàng thắm xinh dưới nắng xuân trong bước hoa đang tỏ tình Còn mùa xuân đẹp vui đất trời còn 누 cây nở trên mỗi nhân thế luôn mong đợi xuân cap neu quenh nghem như quay ve vui dot vu son nhu thuong long ta Xuân ấm mới tô đẹp hơn nao. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn, đón vinh quang, trong tia nắng thanh bình để người anh yêu dấu quay về gia đình, tìm vui bên l Mùa yên sao trống thành, giu hồng sẽ dư. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lửa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình bên nhau. Tôi chúc rồi đây người về phương nào? Giờ dấu thời gian lành lúng lướt mau, mộng ước ngày sau như là ngày trước, thấy trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xưa. Tìm vui bên lư Tôi chúc yên lành mọi người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì, ước mơ yên sao trong thành, gi้ว hồng sẽ đến. Tôi chúc ngày mãi dù đường xa vời, trai gái bền duyên. lành lùng lướ mô mong ước ngày sau như là ngày trước tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xưa mong ước ngày sau như là ngày trước tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xưa Nắng chiếu lung lung muôn hoa vàng cho tiên nắng về trong ánh mùa sang Gió mãi mơn mang trên đó môi hồng Người em yêu tìm quên trong cuộc sống Bướm vẫn tung tăng bay la đà Mặt trời mây buồn nhà trôi thiết tha Ánh mắt mơ trong nơi xa vời Chờ mùa xuân đến đêm nguồn vui Dương xuân ơi xin lặng gió heo may Để chim muông quay về với muôn cây Tình xuân ơi xin dệt mỗi yêu thương Từ bao nhiêu năm tình sống hương Này gió cuốn từng lá rơi Và nắng hay chiếu màu thắm tươi Niu nyerzeng che vè, deu honta sai trong tieng cười. la la la la la, la, la, la, la, la, la, la, la Chưa mây buồn nhà cho thiết tha ánh mắt mơ trong nơi xa vời cho mùa xuân đến đêm nguồn vui Dương xuân ơi xin lặó heo mây để chim muông quay về về một cây tình xuân ơi xin giệt mô yêu thương từ bao nhiêu năm tìnhó hương này gió hay cuốn từng lá rơi và nắng nơi chiếu giỏi khắp nơi dâng trở mây đều ta dài trong tiếng cười nắng chiu lung linh muốn hoa vàng chờ tiên nắng về trong ánh mùa xanh gió mãi muôn mang trên đó môi hồng người em yêu tìm quên cho cuộc sống bướm vẫn tung tăng bay làạ mặt trời mây buồn nhà cho thiết tha ánh mắtmỡ trong nơi xa vời chờ mùa xuân đến đêm buồn vui mơ Trong Nơi Xa Vời Chờ Mùa Xuân Đến Em Nguồn Vui Ánh mơ Trong Nơi Xa Vời Chờ Mùa Xuân Đến Em Nguồn Vui